Mời các bạn cùng tiếp tục nghe tiểu thuyết Phản Diện tác giả Fry Fry qua giọng đọc Hiền Nguyễn, truyền được phát hành trên ứng dụng truyền audio của Long John Production. Chương 50 On Gia Ngõ Hẹp Ôn gia yeah, ngõ hẹp là câu tục ngữ người ta dùng để chỉ những tình huống tình cơ, gặp phải những kẻ mình không ưa nhất. Cơ mà, cái ngõ hôm nay nó vốn rất rộng, chỉ là có người cố tình kéo hẹp lại mà thôi. Thương xá dép bên trong một cửa hàng thời trang cao cấp. Rất đẹp, kẻ đàn ông điển trai trong y phục thể thao trẻ trung và phong thái. Dễ dãi, nguyễn miệng cười tươi Mắt khít lại thành một đường vô cùng ưng ý Thật sao? Nguyễn Ái đáp lại bằng nụ cười mua phần rạng người Vừa hay, em cũng rất thích nó Đã muốn mua từ lâu Nói rồi, thiếu nữ xinh đẹp với gương Mặt như là hoa, như ngọc Luồn bàn tay vào, vuốt mái tóc đen tuyền Nhanh chóng vấn biếu thành bón búi thành một kiểu tóc vô cùng thanh lịch đâu đó, lõ sỏ vài lọn điểm trang cho cái cổ trắng ngon và tấm lưng mút mượt Mút mượt và tròn trụi Một gã đàn ông khác ngồi gần đó Miệng mồm hé hóc Con ngươi ngư như muốn trồi ra ngồi trước hình ảnh trước mặt Chiếc áo liền váy trắng Không tay bám sát vào đường cong gợi cảm Phía trước nhìn qua có vẻ đơn thuần Sau lưng lại sẽ sâu đến tận eo Chưa kể mét váy xếp tầng, Chỉ lơ lẫn đâu đó giữa eo và đùi Một kẻ mù thời trang như hắn nhìn vào Thật không hiểu đó là áo hay đầm Ai dám nói đã từng sống qua hải ngoại Thì tư tưởng thoáng hơn Hoặc có lẽ trong trường hợp của chàng đầu bếp trẻ này Thì điều đó chỉ áp dụng với mỹ thật mà thôi Đứng trước mỹ nhân lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Cô, như thế này cũng được gọi là mặc đồ sao? Trình Đức On lắp bắp lên tiếng, mặt đỏ gay không rõ là do xấu hổ hay là tức giận. Chừng nào còn vải trên người thì vẫn gọi là trang phục hoàn chỉnh chứ. Những ái mỉm cười dương dáng, xoay mình một cái rồi con thai bước về phía người đàn ông thứ ba cũng là cuối cùng. Từ đầu đến giờ vẫn lặng thiên nơi cuối ghế, ánh mắt sẵn màu không rõ là cảm xúc. Em lấy cái này, giọng cô mềm mại như nước khi cúi khẽ, người xuống, khẽ môi cong lên, mời gọi và ánh mắt thu hồn. Đoạn với phong thái một kẻ, một kiều nữ thời thượng, cô giật nhẹ bản giá sau lưng, kẹp thờ nó giữa hai ngón tay nhỏ nhắn rồi đẩy vào túi áo của người đàn ông đối diện. Trình Đức Ân một lần nữa mở miệng thành một chữ O to tướng, anh thật sự chưa từng nghĩ khả năng mị họt đàn ông của mê nữ lại cao đến cửa này. Từng cử chỉ, từng ánh mắt, từng nụ cười đều quyến dụ đến mê hồn, vốn đã biết Vương Nguyễn Ái là một mỹ nhân, Trình Đức Ân lại chưa hề nghĩ mình đã sốc mất từ đại. Cho đến khi tận mắt trong thái cảnh này, khó trách, cái gã người Ý giờ đây chỉ biết nghịch mặt ra, ngắm nhìn sinh vật trước mặt không chớp mắt. Trong khi tên đại gia còn lại, môi chỉ biết miếm chặt nín cười, ngay cả bản thân anh cũng một phen. Khuấy động thị giác, ba người đàn ông thuộc hàng, thượng phẩm thép tùng thiếu nữ, đệ thế. Đừng nói chi đến phản ứng của những nam nhân khác, theo cách nói của ác ma ngày ấy thì là rùi nhặn bay lộn xạ. Nhưng đây là một cuộc hẹn giữa hai người cô mà, sao lại hóa ra một nữ ba nam rồi? À, chẳng đã nói là cái ngõ đã bị Nguyễn Ái kéo hẹp lại hay sao? Onza theo dự kiến chính là tổng giám đốc công ty Volga tại California, Nguyễn Đỗ Văn Thành. Kẻ đã được đích thân ma nữ gọi đến với cái lý do hết sức nhảm là tình cờ. Ôn ra ngồi dự kiến là Trình Đức Ân. Cái kẻ này cô không hề nằm trong tính toán của cô. Là ôn ra tình cờ thứ thiệt. Bạn trai của cô dĩ nhiên hậm hực hỏi. Bọn họ đến đây làm gì? Ôn ra một rằng đến đoàn tụ đồng minh. Ôn ra hai đến bắt về đầu bếp. Vậy nên mới ra cái cớ sự rối rắm này đây Này mày đón xem Trong ba kẻ Ai mới là bạn trai của cô ta Nhân viên A tiếu tích hỏi nhỏ Hai má đỏ lừ Trước sự hiện diện quá nhiều Mỹ ngân, Mỹ nam cùng Một lúc như thế này Còn phải hỏi sao chắc chắn là anh chàng cao ráo như người mẫu, mặt mũi như tạc kia rồi nhân viên bán hàng b đáp lại mắt vẫn còn dán trên đối tượng một cách mơ hồ tao thấy có khả năng là cái người trẻ trẻ đẹp trai kia cơ sao thấy được không thấy kẻ trả tiền là anh người mẫu lai like à nhưng thái độ hờ hững của anh ta lạ quá không giống người yêu nha Các anh trẻ kia thì bất mãn rỡ rệt trước độ bốc lửa của nhỏ đó. Rõ ràng ghen mà. Trình Đức Ân tuy đứng khá xa, hai nữ bán hàng, nhưng khổ nổi trình độ tám của hai kẻ này quá nông. Làm thế nào mà âm thanh lại vượt được cả hai giải quần áo vương đến ta của đương sự. Chàng đầu bếp nóng tính dĩ nhiên nổi đó, xong nghĩ kỹ lại không dám hành huệ người ta. Anh rõ ràng là có tức giận, nhưng lý do thì... Không như họ nghĩ Chính anh cũng chẳng biết lý do là gì nữa Biết đâu chỉ là yêu đơn phương Nàng bê thêm vào Không thèm Không hề nhận thức được Tình trạng nguy hiểm của mình Tuy dễ thương thật Nhưng không thể so sánh với khí thái của hai người kia Thiếu chất đàn ông ấy nhưng ta vẫn thích cậu ấy nhất Hai người kia thì không thực Làm sao Khó với quá Đặc biệt là anh chàng đại gia mặc âu phục ban đầu vào đây còn mặt mũi tươi tắn, đến giờ thì lạnh còn hơn đá tảng Nói rồi cô nàng rùng mình, nhớ lại ánh mắt băng lãnh của đương sự khi chậm rãi móc từ túi áo chia ra bản giá cho cô scan Căn cứ vào đó mắt tinh tường của dân mua bán hàng hiệu, cô nhận ra Từng các y phục, phụ kiện trên người Mỹ Nam thuộc hàng cực phẩm không có khả năng khó chịu vì tiếc tiền à nha Đé tảng gì, nàng bê khiều khiều bạn mình khi chỉ tay về hướng, những vị khách đang bước ra khỏi shop Vẫn tươi cười nói bình thường đấy thôi, mà mày không thấy Mà thấy chưa, tao đã nói rồi, anh ta mới là bạn trai, thấy bàn tay của anh ta đặt trên eo lưng nhỏ, đó không? Lạ nhỉ? lẽ nào ta nhìn nhầm nhưng là bạn trai thì hơi lạ nếu là bạn trai tao chắc đã mắng cho sói xã ha người ta rõ ràng sinh sống ở nước ngoài tư tưởng Dĩ nhiên khó hơn rồi nghe đến đây trình thức ân dưới mày nhìn theo bóng lưng hai kẻ đi trước anh cũng sinh sống ở nước ngoài đã lâu lại là vùng đất dương cao lấy cờ tự do tình dục sao tâm chẳng thấy thoải mái rơi cả trước cái bộ y phục hớ hơn này Hai cái gã con lai kia căn bản không hề có tình ý với ma nữ. Trong lòng bắt đầu nảy sinh nghi ngờ, Lorenzo lúc bấy giờ tay vẫn trên em người đẹp, thầm dòng bước ra khỏi shop trước khi rời khỏi không quên ngó đầu, quét ngang bản hiệu với cái nhìn khó hiểu. Cậu dám cá với tôi không? Cái cửa hiệu này sẽ tồn tại không qua được tháng sau. Hả? Trình Đức Ân giật mình, Kéo ánh mắt ra khỏi hai nhân vật đi trước Chuyển về gã đàn ông đang bá cổ hoàng vai mình một cách thân thiện Cả đời thật chưa hề thấy ai tỉnh như kẻ này Sao lại thế? phan Thành sờ sờ cầm Tay lại vỗ vỗ vài cái trên vai của chàng thanh niên khờ khạo Cái tội sản xuất mặt hàng không vừa mắt Rồi bật cười khanh khách Nhớ mày Trần Đức Ân Ngày ngày càng mơ hồ. Dĩ nhiên, trẻ hiểu nổi ý tứ trong lời lẽ của con người này, bạn của vương nguyên ái điều lập dị như thế này cả sao? Anh nhận ra cái đàn ông này chỉ là một trong số những kẻ luôn lui đến tìm ma nữ khoảng thời gian trước. Tuy giờ đây khóc lên một bộ đồ thể thao đơn giản, kính mát che đi đôi mắt thâm sâu, da cũng có phần rám màu hơn cái nụ cười lười biến và phong thái vô tư lự kia Tuyệt không nhầm vào đâu được Vốn nghĩ hắn mới là đàn ông của vương người Ái Bây giờ lại lòi ra Một kẻ người Ý Hai người đàn ông cương nhiên lại quen biết nhau Điểm quan trọng là Chẳng ai cư xử như một người bạn trai đúng nghĩa cả Ế mê nữ này Lại đang chơi trò gì đây Rốt cuộc là chừng nào Cô mới trở về được đây Đêm nay có một Hộ khách rất quan trọng. Cô biết không, tuấn Anh vốn chỉ không thể lo được. Trình Đức Ân ngồi phịch xuống ghế, đối diện cặp tình nhân, trong lòng bức bối không chỉ vì nguyên nhân trì trệ của men nữ, mà còn là nhân vật bên cạnh ả và bổ y phục khiến cho người đã mặt kia. Nếu đã như thế, người ái cười nhẹ, mắt không chạm đến Đức Ân. Khi ung dung nhón lấy menu, bản thân cậu là bếp trưởng. Biết đã bận rộn, sao không ở lại lo, còn ra đây làm phiền tôi hẹn hò làm gì? Hẹn hò, sao? Đức Ân dường như nhảy giận lên, cô gọi đây là hẹn hò. Có hẹn hò nào mà hai nam, một nữ không? Sao không gọi luôn là những gã lúc trước đi cùng trao đủ bộ? Có tiếng ghế kéo ra Điếc tay Đảo mắt sang thấy gã người Ý đứng bật dậy Gương mặt trong một khắc lộ vẻ hung bạo Nhưng dường như Trịnh đức ân đã lầm Bởi sau đó hắn lại Điềm đạm cúi xuống nói khẽ vào tay của nguyện ái Anh đi lấy cà phê cho em Bước chân vừa xa Thì tên đại gia kề bên lại ho khang Che lại tràn cười Trong khi ma nữ lại trồm lên Tặng cho anh ta một cái nháy mắt tinh ý Tốt cậu có muốn theo bọn tôi cả ngày hôm nay cũng được gì theo ả và hai tên này cả ngày sao đùa à cô không nên đâu phải gì hả cả hai đều quay sang kẻ phát ngôn phát hiện ra văn thành lúc bấy giờ đang gỡ bỏ mắt mắt kính Hi... biểu hiện lần đầu tiên trong ngày lộ vẻ nghiêm túc không sao đừng ái nhúng mày ừ. văn thành gật nhẹ ép quá sẽ gây ra kết quả không tốt Lý anh là sao con người đó anh dừng lại đưa mắt nhìn theo bóng lưng của Lorenzo và dây như con đo tính toán gì đó xong rồi lại chậm rãi tiếp lời như chưa có chuyện gì xảy ra anh không còn nhìn ra có thể làm ra những việc gì tiếp theo nữa Em vẫn không hiểu. Hòn công. Không thấy phản ứng lớn lao từ người thiếu nữ. Anh ngạc nhiên hỏi nhỏ. Em đã biết sao? Làm ơn đi. Việc đó và anh ta trở về không phải quá trùng hợp sao? Có khờ cũng nhận ra việc gì đã xảy ra. Cô cười nhẹ. Lúc đó anh và hoàng Thạc Hy vốn có mặt. Vì sao? Vậy sao? Ừ. Và điều anh có thể nói với em là Ánh mắt của Văn Thành phức tạp Khi hạ giọng trầm thấp, Đầu nhướng lên gần gửi ái Cố tình không để câu nói tiếp theo Lọc vào tầm nghe của Trình Đức Ân Đừng bao giờ Chọc điên Lorenzo Dakota Gửi ái lặng thinh hồi lâu Cô biết Văn Thành lo lắng điều gì Bản thân Cũng không phải không biết lợi hại Cô đâu phải chưa từng nếm trải qua Cơn thịnh nộ của võ gia chính luận trước đây Huống chi Biểu hiện u ám trên gương mặt của Văn Thành Khi nhắc đến tai nạn của Hoàng Công Đã nói lên tất cả Không còn biết Lorenzo của ngày nay Cư xử dịu dàng với cô thế nào Đối với kẻ thù tự nhiên Mua phần tàn bạo hơn xưa Một con người lạnh lùng ra mặt Và một kẻ lực thiệp Thân thiện Cho rằng cả hai đều mang thù niềm hạng người này Chỉ nhiên thâm sâu hiểm ác hơn bội phần. Chỉ là trước sau gì cũng đến, cô không muốn cứ phải ngồi chờ trong lo sợ, trốn tránh gì cũng đã qua 5 năm, thật tình không muốn làm con rùa rụt cổ nữa rồi. Trình ăn cảm thấy không khí, đột ngột trở nên nặng nề. Cho dù không hiểu đầu đuôi có sự, tự nhiên theo bản năng giao tiếp lại muốn thay đổi chủ đề. Phóng mắt sang màn hình TV cỡ lớn ở gian hàng đối diện. Hình ảnh của một diễn viên trẻ đẹp, vừa hay tạo ra một sự lôi kéo hoàn hảo. Xem kìa, đó chính là chị gái của tôi đấy. Đôi mắt của chàng đầu bếp phất lên sự tự hào hiếm hôi. Đến lúc này, Nguyễn Ái và Văn Thành mới chú ý Quay về trên mình chàng trai trẻ Không khỏi ngạc nhiên trước nụ cười rạng người Trên gương mặt của một con người gắt rỗng cả buổi sáng hôm nay Chị gái cậu là Đỗ Kim Hồi Văn Thành bất giác khỏi lớn Trên mặt lộ vẻ ngạc nhiên, pha lẫn, khoai hài thầm kính Cả hai khác họ mà À là cùng mẹ khác cha Nhưng anh biết chị tôi sao? Trình Tức Ân ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cái gã việc Kiều này cũng theo dõi tin tức giải giới trí của nước. Đúng thật là nhìn không ra, trẻ trách tính tình lại giống nhau đến vậy. Ý là anh quen biết chị tôi? Không, những chỉ có tôi, chú em ạ. Chị tay về phía của Nguyễn ái vẫn đang... Nhướng mày đài nghi vấn, anh bật cười ra tiếng, ma nữ của chú em đây, trước kia đã từng đụng độ cô ta, đến nảy lửa. Lần này thì hai đôi mắt đều mở to nhìn anh. Chẳng lẽ chưa từng thấy một ngày đẹp trời của sáu năm trước, chị cậu bỗng từ trường trở về, bưng theo gương mặt sưng tấy và ấm ức la lối sao? Trình Đức Ân, sáu năm trước, vốn vẫn đang theo học nghề tại Pháp, làm gì ở Việt Nam mà trông thấy. Xong, nếu nói về sự kiện động trời thì dường như có một. Lần đó Kim Hồi đã tra tấn cậu em trai của mình gần bốn tiếng đồng hồ, linh tinh về việc bị hai con nhỏ biến thái, nào đó trong trường chơi khăm đến đau điến. Sau sự việc rõ ràng gây, con, gây ấn tượng sâu xa, với người chị thẳng thắn của anh đến nỗi mà hơn ba tháng liên tiếp không có ngày nào mà đức Ân không bị phiền hà bởi những chi tiết đầy kịch tính trong trường học tròn mắt chàng đầu bếp trẻ rút cuộc đã ngộ ra chân lý nghĩa là anh cũng từ việc dựa ra cậu là em của hiệp nữ sao những á dường như la lên cùng lúc sao cô biết biệt danh của chị tôi Không hề đáp lại, trình tức ân, cô xe người, ngắm nhìn con người trên màn hình 42 Đây chính là hiệp nữ Đỗ Kim Hoài ngày đó đã cùng cô gây ra một màn chấn động toàn việc dễ sao. Chưa hề nghĩ nụ cười tà mị cỡ này lại có thể đem dán lên gương mặt on on chính nghĩa ngày đó như vậy. Đúng là thời gian có thể làm thay đổi tất cả. Cái này không biết nên gọi là on ra hay là duyên phận đây. Chị cậu làm diễn viên à Tuy vô cùng thắc mắc Mối liên hệ giữa những ái và kim hòi Xong Trình Đức Ân lại hứng thú Với việc kho trương niềm tự hào của mình Hơn Do đó hứng hở tiếp lời Tôi biết khó tin mà phải không Ngày đó cứ nghĩ chị ấy phải theo bước Của ông nội mình đi vào À cái tập đoàn da da gì đó không nhớ Ai ngờ tốt nghiệp xong Lại ném mình Ngay vào ngưỡng cửa nghệ thuật Lần này lại rất thần bí Nghe nói đang dự định hợp tác cùng Hàn Quốc Quay một bộ phim thần tượng tầm cỡ Không phải là phản diện đấy chứ Hoàng Thành đột nhiên xen vào Khỉa môi cong lên đầy âm ám dụ Khi liếc mắt về phía ma nữ Chân mày cũng được ái nhíu lại Phản diện sao Đúng đúng anh cũng biết quyển tiểu thuyết đó sao Cả chị em và em gái nhà tôi Điều mê mệt thứ văn học nhân nhít đó Suốt ngày bám theo Kể lễ, cảm thán À tôi dĩ nhiên là biết chứ Mắt Văn Thành ánh lên tia tinh nghịch Vì vợ tôi cũng thế Anh có vợ sao Không hẹn mà Người ái và Lorenzo Lúc bấy giờ đã quay trở lại bàn Với ly cà phê và bánh ngọt Trên tay đồng thanh hội lớn Ra vẻ tổn thương vô cùng Văn Thành vỗ vỗ lên vai Của Lorenzo Cậu thật là tệ bạc, gần ái thì còn có thể nói không biết, nhưng cậu vốn, vốn cả gốc. Gốc rễ của tôi cũng đào lên được, không lẽ cả việc nhỏ nhoi này cũng không hay. Mấy năm nay anh có phụ nữ vô số, tôi làm sao biết anh đột nhiên lại sinh ra cái thú, lấy vợ, huống chi, Lorenzo thần sắc không biến, nhanh chóng nhét miệng cười, đáp lễ, ánh mắt phát lên chăm chọc không che giấu tròn ánh Minh vốn đã lấy chồng và người đó không phải là anh E Nguyễn Ái nhìn chằm chằm vào hai người đàn ông trước mặt Mà không khỏi bỡ ngỡ Từ lúc nào mà bỏ ra chính luận biết chăm chích người ta thế kia Sáng nay khi gặp mặt của Văn Thành Cô quả thật có phần ngạc nhiên Vì thái độ hoài nhã của bạn trai mình Xong nghĩ đi nghĩ lại Đến cả cô Anh còn có thể cười chiều chuộng Thì đừng nói chi đến Văn Thành Xem ra đối tượng trẻ thù lần này Không chỉ có mỗi mình cô Nhưng sao Cả việc Trần Anh Minh quen kha một thời của việc chuyện, có chồng hay không, anh cũng hay biết. Lẽ nào bản thân lại có quan hệ để đến tuyệt đại gia nhân đó, bắt đầu khó chịu rồi sao? Văn Thành trước sự đề cập đến mối tình xưa, không hề có chút giao động, nụ cười trên môi vẫn rạng người không tắt không ngờ cậu cũng thuộc dạng tâm lý kín đáo đấy chứ, nhìn vào cứ ngỡ không quan tâm, không nghĩ cậu là có thể để ý đến đối tượng yêu đương của tôi đến vậy, hay nên bảo là tôi tò mò nhỉ, lại đi điều tra về tình cũ của tôi. là đen bật cười anh nghĩ tôi đổi việc hay sao chuyện này vốn là miệng chồng của đương sự đem trót vào ta tôi cách đây hai năm cái tên trần anh minh đối với tôi hoàn toàn không có chút ấn tượng vậy rút cuộc trần anh minh lấy ai những ai cuối cùng cũng chịu không nổi cho tung hứng của hai gã đàn ông bèn chen vào nỗi khó chịu ban nãy đã bay biến đâu mất em đón xem Văn Thành vừa cười vừa hỏi Không lẽ là... Các người đang nói về Trần Ánh Minh Miss Asia 2009 Giọng nói hồ hởi của Trịnh Đức Ân trỗi lên bất chợt các đức phán đón mơ hồ của ma nữ nguyệt Ái nhướng mày Quay sang nhìn chàng đầu bếp trẻ Cả việc này hắn cũng biết sao Cô là nữ mà còn chẳng hay nguyệt Ái ơi là Nguyện Ái Mấy năm nay đúng thật là sống như ẩn sĩ mà Dường như phát giác ra được mình phấn khích quá mức Trần Đức Ân có hơi xấu hổ Hạ giọng gỡ gạt Không gì, chẳng là cô ta theo lời đồn chính Là vì tiểu thuyết ra ẩn danh viết tên viết nên phản diện Lại cũng quen biết chị tôi Thế giới này quả thật là tròn Phản diện Lorenzo tay non tách cà phê, đôi mắt không tập trung nhìn vào đối người đối diện có vẻ chỉ là thắc mắc văn quơ. Anh không biết sao, sự chú ý hiếm hôi, Lorenzo dừng lại, dường như đã tiếp thêm cho Trình Đức An sức mạnh. Anh ta vì thế mà tiếp tục huyên thuyên không dứt. Cách đây một năm, vào ngày đúng Vào ngay đúng thời điểm Trần Ánh Minh đăng quang Thì Thình Linh xuất hiện Một tác phẩm văn học này Ban đầu y nhiên không ai liên hệ nổi truyện và người Xong đến khi phản diện bắt đầu Thu hút lượng đọc giả khổng lồ Người ta mới bất chợt nhận ra Câu chuyện vốn thực dựng Nên dựa trên một câu chuyện có thật Xảy ra tại trường đại học nào đó Thần phận các nhân vật Tuy được giấu kín Hình ảnh và tên tuổi Trên các diễn đàn và blog cũng đã bị xóa đi nhưng cái tên Việt Duệ nơi khởi nguồn của câu chuyện lại không tài nào yếm nhiệm Vừa lúc Trần Anh Minh cũng tình cờ trong một đoạn phỏng vấn có nhắc đến việc hâm mộ nữ chính trong câu chuyện này vì tính cách khá giống nhau lại cùng xuất hiện xuất thân ở Việt Duệ Trần Mạng từ đó mà sinh ra đón non, bắt gặp rất nhiều điểm tương đồng giữa vị Hoa, hoa hậu Á Châu và nhân vật Hồ Văn trong truyện tự nhiên tạo thành một niềm vui, cô gái trẻ này chính là vị tác giả thần bí kia. Ánh Minh viết truyện văn thành xếp nửa đã sặc ra cà phê uống dở, cái con bé đầu gỗ đó mà viết lách nổi gì. May là thi tốt nghiệp phần lớn là trách nghiệm bạn không cũng chẳng đổ nổi bã ngoài tai lời chăm biếm của Văn Thành. Ngự ái thân bắt xác trồm lên, hai tay siết chặt ly cà phê đưa lên miệng, hình như là ngỡ ra cái gì đó rồi. Vậy, phản diện này nói về cái gì? À, Trình Tức Ân nhún vai. Đã mang tên phản diện, dĩ nhiên là nói về những người phản diện. Chuyện xoay quanh việc nhân vật nữ chính cướp đi nhân vật nam chính từ một cô gái khác. Con người này lại hoàn toàn trái ngược với lớp nhân vật điển hình trong tiểu thuyết thiếu nữ thời nay. Lạ nổi nhân vật nam chính cũng dần dần yêu lại nữ chính, vì thế tàn nhẫn bỏ rơi cái người con gái lâu năm của mình. Tính tình của tên đàn ông này lại trầm mặt quái gỡ suốt ngày bày tỏ tình cảm bằng những cách thức ngạo ngỡ nhất, nói tóm lại là một từ biến thái. Nói đến đây thì cản đường ái và La Denso cũng đều ho sặc Văn Thành Dĩ nhiên bật cười hít mắt Cơ hồ muốn ngã ra khỏi ghế Tội nghiệp anh chàng, chỉnh đức ân Ngô nghe, dương mắt nhìn quanh Vốn là chẳng hiểu vấn đề kinh động Gì đang diễn ra Một tiểu thiết tuổi teen lại có thể khiến cho những con người Trưởng thành này bức xúc đến vậy sao Bản thân thầm tự hào Mình cũng lợi hại lắm Lần đầu tiên nghe Lần đầu tiên nghe truyện từ một con nhỏ em Hoàn toàn không gây ra những phản ứng kích động nào Được nước làm tới trong lòng đầy khi Trong lòng muốn khiến cho người náo động Đức ăn nhà ta thiết là tiếp tục on on phát biểu Thực ra mà nói cho dù được yêu thích thật Bản thân tôi là thấy cái tác phẩm này quái đảng Không thực tế làm sao Quái không phải là ở lời văn câu từ Mà là tuyến nhân vật Nam chính cực kỳ dị hộm Rõ ràng yêu người ta Mà cứ thẳng tay hành hạ Ghen tuông, Thì đến họn thư còn phải vái lại Cái tên này đặt vào bối cảnh Thời xưa thì được Người cho là bá đạo sư tình Chứ ở xã hội thời này Thì chỉ có bốn chữ là Bệnh họn biến thái Mặt mày của Lorenzo trắng bệt, đôi mắt khẽ giọt liên hồi, nhưng nhìn thế nào cũng không ra bệnh họn, lại hay biến thái. Văn Thành đập bàn cười vang, đúng, đúng đúng đúng đúng, bệnh họn biến thái quá chủng. Xong, vẫn chưa quái bằng nữ chính, ban đầu xuất hiện cứ ngỡ là oi phong lãm liệt, thuộc dạng nữ cường nhân thời đại, ai ngờ yêu rồi lại khó ra, uyển mỹ. Chẳng qua chỉ là một thanh bê tông ưa ngược đải Thanh bê tông ưa ngược đải <cười> Sao? Lại càng chuẩn vận thành Đến lúc này cười gặp kẻ người Tay không ngừng xo so, xo so lên lưng của Nguyễn Ái Miệng mồm há hóc Không nhìn thấy phản ứng của hai kẻ đối diện Trình Đức an Miệng thở dài Ngán ngẩm 4. Chỉ được mỗi nhân vật nam phụ là bản thân của nam và nữ chính Tính tình vui vẻ, cởi mở lại, cực kỳ nhảy bán Chỉ tiếc là đến phần cuối lại làm người đọc thất vọng vô cùng Thất vọng sao? Vì sao? Ho sặc Chặn lại tràn lại, cười Văn Thành có hơi chột chạ Không lẽ vị tác giả huyền bí này Biết cản nội bộ võ ra Năm đó xảy ra chuyện gì Xem ra anh phải theo Phải nghe theo vợ mình Đọc quyển sách này mới được Đúng vậy Hóa ra anh ta yêu vai chính Hả Hắn yêu con bếp Tên Hồ Văn đó sao Văn Thành yêu người ái sao Ai viết vậy trời Không, không. Đức Ân vội vẽ. Ra dấu phủ định, đoạn cười đầy ẩn ý. Không, không. Là vai chính còn lại. Câu chuyện vốn dĩ chỉ có nam nữ vai chính. Không phải là nữ thì là... Không hẹn mà Văn Thành và những Ái đều nhìn nhau, sau đó đồng lọt hướng về kẻ mà ai cũng biết là ai rồi đấy. Đôi môi mỏng gợi cảm của anh chàng gợi Ý, lúc bấy giờ lại miếm lại, thành một đường, khó chịu vô cùng. a Nguyễn Ái đưa, lên, đưa tay lên miệng, xả ràng. Ra vẽ kiềm chế, nhưng khi trông thấy cảnh tượng hai gãi đàn ông trước mặt mình, mặt mày cứ như là mắt nghẹn, đậu hũ, mắt lấp lấy, đường qua lít lại, không khí mờ ám. Thần Thánh ơi, Phật à, Chúa ơi, không kiềm được nữa, Văn Thành ơi là Văn Thành, đây gọi là cười người phút trước, phút sau người cười đấy ạ. Lần đầu tiên trông thấy ma nữ cười nghiêng, cười ngã, Trình Đức Ân ngày càng tự tin hơn trong lòng chỉ đơn thuần nghĩ cô nàng yêu thích khiếu kể chuyện của mình nào đâu có ngờ phía sau nó là một thiên một thiên tình sử lót dài như cạnh bếp. Đang hưng phấn muốn tiếp nói bình phẩm một giọng nam trầm ấm bỗng trỗi lên tuy không on on bề thế nhưng hiệu hiệu y vô cùng bằng chứng là Cả một dưỡng ái đang bịch miệng Nứt cười nứt nẻ Cũng phải nín bật Vậy kết thúc ra sao Xung quanh đột nhiên mang nặng chắc chì Câu hỏi của Radinzo Rõ ràng là phá tan Bầu không khí vui nhộn Ngồi trình đức on ra Thì tâm trí của ba kẻ còn lại Đang cũng mang một gánh nặng Nghi vấn Kết thúc câu chuyện của họ ư Liệu nó có được như tiểu thuyết hay không Dưới ánh mắt của một cá nhân cụ thể, họ nên có một cái kết cục như thế nào Hạnh phúc hay đau thương đến nẻo lòng Bị dọ chết khiếp vì sự chuyển hướng của tình thế Đặc biệt là ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén của gã đàn ông ngoại lai Đức ân lắp bắp phun ra vài từ à, Phần cuối vẫn chưa ra Em tôi cũng chẳng kể gì hơn. lắc đầu Nguyễn Ái cảm thấy buồn cười ghê nơi đến cả trong thế giới mộng ảo cũng phải chờ đợi. Mặt bàn chợt rung lên chết tiệt. Ngước lên thì thấy gương mặt của phó tướng tối sầm, cả người vẫn đứng cãi lên bỡ ngỡ vô cùng. Đây là lần đầu tiên Nguyễn Ái trông thấy gã đàn ông vô lo này phản ứng mạnh mẽ như vậy, Tò mò quá cỡ. Cô đã mắt giỏi theo hướng nhìn của anh ta, bắt gặp một gương mặt nhu mì xinh xắn trên màn hình vô tiếng, khi nụ cười của cô gái này nở rộ, Trên cả Nguyễn Ái cũng thấy chặn lòng, thì ra đây là thứ người ta gọi là nét đẹp yếu mềm khiến cho người mong lao vào bảo vào bảo vệ. Chưa kịp mở miệng hỏi thì Trình Đức Ân tặng ngay cho cô một đáp án, Hà Ngọc Nghi đúng là chết tiệt thật. Cứ ngỡ cô ta đã rút chân khỏi vai Hồ Vong, ai ngờ đến giờ phút này lại nhận lấy, xem ra chị Kim Hồi sẽ bị đùng đẩy xuống vai nữ thứ. Nữ thứ chín. Hà Ngọc Nghi sao? Marco cô tròn mở có chút ấn tượng về cái tên này bởi nó liên quan đến Hoàng Thạc Hy. Xong điều này cũng không thể giải thích được tình trạng kích động của Văn Thành hiện giờ. Anh quen cô ta sao? Không những quen, Văn Thành miệng nở một nụ cười gượng gạo, mắt vẫn dán vào màn hình TV. Hành động gấp gáp, chuẩn bị rời khỏi, mà là rất quen. Hả? Nhóc đầu bếp. Cậu cho tôi bếp. buổi phân vai của diễn của buổi diễn ở đâu à, bị làm cho hết hồn trước sự vồn vã của gã đàn ông được ăn quên thấy cái việc cảm thấy xúc phạm vì bị gọi là thằng nhóc xong Kim Hồi nói thì là Soon tôi không chắc là ở một khách sạn nào chẳng thèm đợi anh chàng đầu bếp nói thêm lời nào nữa Cũng chẳng để ma nữ có cơ hội hỏi hang Cái người trước giờ bình thản ông hòa vội vẽ phóng đi Tay cầm điện thoại dọc đường không ngừng rủa xẻ Chẳng nhìn đâu ra phong thái ung dung thường ngày nữa Gì ấy nhỉ, nghĩ ai ấy nhíu mày Giọng nói điều điều của Lorenzo lúc bây giờ mới vang lên Ánh mắt anh khi dõi theo bóng dáng xe dần của Văn Thành Đang mang đàn nghĩ ngợi Vội vã leo đến bên cạnh của người đàn bà Không cùng huyết thống với mình Một là kẻ đó mang nợ sâu nặng Hai là người yêu thương nhất